các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ra từ nhà tới nơi lấy phải mất 4 tiếng đồng hồ mà tới nơi cũng đã gần chiều rồi. Tới nơi là hai chú cháu không ai bảo ai, cùng lo ôm rơm cho đầy xuồng rồi về. Công việc bận mãi làm luôn chân luôn tay là thế, vậy mà đến 5 giờ chiều, trời chuẩn bị sụp tối là hai chú cháu mới chất xong xuồng rơm. Nhắm trừng chiều tà cũng đã sắp tắt, hai chú cháu phóng lên trên xuồng. Mọi người năm năm một mái chèo bơi thật nhanh để về. Lúc này, không sao lại răng gió, có lẽ là sắp mưa. Đánh ánh mắt nhìn ở hai bên bờ sông, ánh ương đã kêu muốn lạnh người. Giữa không gian tĩnh lặng, một khúc sông dài vô tận, hai bóng người cùng chiếc xuồng nhỏ với ánh đèn dầu hưu hắt lênh đênh trên mặt nước, càng làm cho khung cảnh thêm phần âm u hoang lạnh. Hai bên bờ là những hàng bạch đàn nối tiếp nhau. Mỗi khi có cơn gió đi qua, lộc cành lá lại cọ sát vào tạo nên những cái thanh âm xào xạc rất ma mị. Tôi còn nhớ như in, khúc tôi trèo qua bụi tre già ven sông, lẫn trong tiếng cây cạ vào nhau, vang lên bên tai là những tiếng cười khanh khách của người lớn lẫn trẻ con, dù xung quanh chẳng có nhà nào sinh sống. Bất thẩn, lúc đấy tôi lại cảm thấy lạnh gáy. Cảm giác này tôi chưa từng trải qua bao giờ. Một nỗi sợ hãi vô hình đã len lỏi trong tâm trí, làm chân tay của tôi đã cứng đờ ra. Ngồi co ro lại mà mắt của tôi không ngừng quan sát bụi tre, những đốm lửa đỏ cứ lập lòe phía sau những cái đám lá mạ. Trời chuyển gió rồi bắt đầu mưa. Những hạt mưa rơi rất nhanh và nặng hạt làm cho tôi bắt đầu run run. Không phải vì tôi vì lạnh, mà tôi run là vì nỗi bất an ở trong lòng mỗi lúc một lớn hơn. Tôi và chú quyết định tìm nhà ai đó để xin ngủ nhờ qua đêm, nhưng mà nhà ở đây thì thưa thớt, rất khó tìm được nhà, trong khi cơn mưa lớn có vẻ sắp ập tới. Sấm chớp trên tầng không đã nổ đi đùng. Tôi và chú mình đặt bặm môi, cật lực chào tiếp. Được một quãng đường từ xa thì một căn nhà rõ đã hiện trước mặt. Tôi vui mừng như bắt được vàng, mau mãi kêu chú tôi đánh lái vào. Cực nghĩ có ánh đèn, có hơi người, làn nỗi bất an xen chút sợ hãi trong tâm khảm của tôi sẽ không tiếp diễn nữa, nhưng không, tôi đã sai. Hai chú cháu chạy đến căn nhà lá có vẻ lụp xụp. Chú tôi có lẽ đã quen với cảnh này nên đã nhanh chóng cột xuồng, đoạn thoăn thoắt leo lên trên bờ để xin ngủ nhờ một đêm. Từ trong nhà bước ra một ông già tầm 70 tuổi, gương mặt nhăn nheo, ánh mắt thì sắc lại dáng lưng còng dạp trong cái bộ đồ người hoa cổ. Ông già đó nhìn chúng tôi dò xét rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho chúng tôi ngủ lại. Vừa mới bước vào nhà, tôi đã cảm thấy lạnh lẽo. Ngôi nhà lá nhỏ ở phía sau là bếp, phía trước là nơi ngủ được chia cắt nhau bằng một tấm vách lá mỏng manh. Đợi cho chúng tôi an vị tại chiếc chiếu giữa nhà, ông già mới chậm chạp bỏ ra sau bếp lấy cơm cho hai chú cháu tôi. Tôi tò mò thấy lạ nên đã đứng dậy đi theo, những ông già không cốt cho và dặn dò không được ra sau bếp, nếu trái ý thì ông ta nhất định không có cho ngủ lại qua đêm. Sau khi ăn uống xong xuôi, tôi cố gắng bắt chuyện để xua đi cái không khí ảm đạm của đêm mưa, nhưng ông già thì cứ như cái bóng chẳng có đáp lời. Chán nản, tôi và chú mình răng chiếc mùng để ngủ. Ông chủ nhà cũng răng chiếc mùng kế bên. Hai chú cháu chui vào mùng, vừa đặt lưng xuống là chú tôi đã gáy ò ò rồi. Bất thình lình, ngay lúc đó trong đầu của tôi lại vọng lên câu nói đêm qua của cô gái châu Anh. Thanh âm đó vọng ra như một lời thì thầm bên tai, nhưng mà nghe rõ mồn một, một. Ngày mai, có đi đâu đêm hôm thì mang theo nhánh tội. Lúc ngủ lại nhà lạ thì nhai sống luôn. Cứ y như lời của tôi mà làm nhé. Nỗi bất an trong tôi cứ thế mà lớn dần Tiếng nói của châu Anh cứ như một động lực vô hình thôi thúc Nên tôi mau mải lấy nhánh tỏi ra nhai nát Đoạn len len nhìn ông cụ già Không có để ý tôi bôi khắp mặt hai chú cháu Rồi im giả bộ ngủ Có lẽ vì phần hoang mang Phần vì chỗ lạ Nên tôi không có ngủ được Chiếc đèn dầu vẫn cứ nhấp nháy Xoay sáng cả căn nhà Theo từng cơn gió lùa vào từ mé sông Làm cho nó trao đảo Tôi nằm và nhớ lại những câu chuyện vừa đất trải qua mà cảm thấy dậm dọc ở trong bụng đang miên man ở trong Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net